Chà, hoàng hôn hôm nay đẹp thật nhỉ kin. Cảnh tượng trước mắt thật hoàn mỹ, mặt trời đang lặn xuống vào cuối ngày, tạo thành một tuyệt tác cho khung hình thiên nhiên. Đại dương nhuộm đỏ, bầu trời tràn ngập sắc hồng rực rỡ. Ánh sáng cuối ngày bởi hoàng hôn tạo nên thật khiến rung động lòng người. Di ngồi đấy, từ phía trên cao, nhìn ngắm từng chút ánh sáng cuối cùng của ngày hôm nay, dần len lỏi mà biến mất. Ở phía bên kia của đại dương, bóng tối bắt đầu lan tới, tốc độ ngang bằng mặt trăng đang dần mọc lên đỉnh. Cậu vuốt ve chú chó của mình, chú chó màu trắng tên Kin, nó bị lạc mẹ và được Di đem về nuôi từ ngoài cảng vào cuối năm ngoái. Về nhà thôi Kin, tối rồi, không tao với mày lại bị mẹ la nữa. Di vuốt ve Kin rồi dắt nó trở về nhà sau khi mặt trời đã lặn hoàn toàn. Di chậm rãi dắt theo kin đi xuống đồi. Về thị trấn ánh đèn trong từng nhà dần dần sáng lên. Cảm giác ấm áp và bình yên đến lạ mỗi khi cậu cùng chú chó của mình trở về lại thị trấn sau khi đi lên phía đỉnh đồi. Di là một cậu bé 14 tuổi. Nhà cậu có 4 người. Ba cậu tên Thi là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn. Mẹ cậu tên Lan là Giáo viên Tiểu học. Cậu còn có một người anh tên dân lớn hơn mình 6 tuổi. Nhưng anh cậu không còn ở cái thị trấn ven biển này nữa. Anh đã đi đại học ở thành phố lớn. Từ cái ngày mà anh đi đại học, chiều nào Di cũng dắt kin theo đi lên phía đồi gần thị trấn. Cậu nhìn về phía đại dương như thể mong chờ anh về từng ngày. Từ lúc anh đi đại học, Di không còn ai chơi chung nên lúc nào cũng lủi thủi một mình rất buồn. Tính Di hướng nội với lại khá trầm. Cậu thích quan sát mọi thứ hơn là nói chuyện. Có lần... Đám con trai trong trường rủ cậu đi chơi chung nhưng kết quả là bọn nó lại bắt nạt cậu vì thấy cậu hiền lành với ít nói. Bọn nó sai vật gì nhưng cậu không chịu làm theo theo nên bị bắt nạt. Thậm chí chúng nó còn cố gắng cô lập cậu ở trong trường. Di cảm thấy trong thị trấn không có ai là hợp với mình để chơi cùng cả. Ngoại trừ anh hai lúc trước luôn chơi cùng với Di mà giờ anh lại đi mất. Chỉ còn mỗi kin là chú chó mà cậu nuôi để có thể chơi cùng. Con lại dắt kín đi lên phía đồi nữa à? Con làm gì ở đấy mà chiều nào cũng thấy lên đó một mình. Chả chịu đi giao tiếp với các bạn. Suốt ngày du rú một mình. Ông thì đứng bên ngoài sân nhìn thấy con trai mình đi về từ phía trên đồi. Mặt nhăn nhó nói với cậu. Di không nói gì cả. Một mạch đi vào nhà rồi vô thẳng phòng mình. Cậu và ba đã như vậy được hơn mấy năm nay. Đặc biệt từ lúc anh hai đi đại học thì khoảng cách hai ba con ngày một xa hơn nữa. Ba cậu là chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn. Ngoài đứa con trai đầu là dân luôn khiến ông tự hào vì được mọi người ngưỡng mộ là tài giỏi và ưu tú. Thì ông lúc nào cũng cảm thấy không vừa ý với đứa út là Di. Từ nhỏ, dân luôn học giỏi trong trường. Hoạt động thể thao cũng tốt. hòa đồng vui vẻ với tất cả mọi người nên luôn được yêu mến. Ngược lại. Di học hành thì cũng chỉ ở mức bình thường, cậu lại khá trầm tính nhút nhát nên ít bạn. Chuyện Di bị bắt nạt cậu cũng không dám kể cho ai. Đối với ông thì mà nói thì điều này làm ông cảm thấy thất vọng và xấu hổ khi lại có một đứa con trai như Di vậy, thậm chí luôn so sánh cả hai người con của mình với nhau. Ông mãi lo việc hành chính trên văn phòng chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn, lo cho công việc chung của thị trấn, ít khi gần gũi với con mình. Ngoài việc nhìn vào thành tích mà dựa vào đó để đánh giá con, thì ông chẳng hiểu gì về tính cách của cả hai. Dân vốn tính, hòa đồng thân thiện, lại còn biết cách nói chuyện nên được lòng bà hơn là gì. Bù lại, người mẹ hiền là bà Lan ngoài thời gian đi dạy trên trường thì về nhà bà vẫn rất quan tâm đến các con, luôn gần gũi và dành thời gian với các con để thấu hiểu chia sẻ cùng con mình. Nhìn thấy Di buồn bực bước vào trong nhà. Cậu đóng cửa dần một phát mạnh vô trong phòng ngủ bà Lan hiểu lập tức vấn đề. Bà ra phía phòng khách, đứng khoanh tay tựa vào ghế, vẻ mặt căng thẳng chuẩn bị chờ chồng mình vào trong nhà để tra hỏi. Ông Thi vừa vào nhà, bà hạ giọng xuống nói với chồng. Lại nữa, mình lại mắng thằng gì cái gì nữa? Em đã bảo là phải nhẹ lời với nó mà. Thằng bé nó rất dễ tổn thương. Anh làm ba thằng bé mà không nhẹ nhàng được miếng nào. Anh có nói cái gì mắng chửi nó chưa? Chẳng qua là thấy nó du rú một mình, kêu nó đi ra ngoài chơi với mấy đứa đồng trang lứa gần nhà trung trường. Chỉ có vậy thì có gì mà làm ầm hết cả lên? Con trai gì mềm mỏng quá vậy? Chả giống thằng dân anh nó tí nào cả. Lại là dân. Trong đầu anh chỉ có thằng dân. Chả trách thằng Di nó lại sợ mỗi khi phải lại gần hay nói chuyện với anh đến vậy. Thôi không nói nhiều. Tắm rửa rồi lát xuống ăn cơm đi. Bà Lan nghe được những lời của chồng chỉ biết lắc đầu. Cả hai ba con đã có sự xa cách như vậy từ rất lâu rồi. Là một người mẹ, bà Lan cảm thấy rất phiền lòng và buồn bã. Tuy nhiều lần bà cố gắng để hàn gắn lại mối quan hệ hai ba con nhưng hầu như kết quả đều chẳng đi đến đâu cả. Di ngồi trên giường trong phòng ngủ của mình. Trong người cảm thấy khó chịu bởi những câu nói của ba mình bà nãy. Cậu tự lầm bầm một mình, không hiểu sao lúc nào ba cũng gắt gỏng với mình. Ước gì ba có thể đối xử mình giống như cái cách mà ông ấy làm với anh hai. Chú chó Kin nằm dưới sàn nhà có vẻ cũng nhận ra được cái vẻ mặt buồn bực của chủ mình. Nó nhảy vổ lên người cậu rồi quấn lấy người chủ mình cố làm cho cậu cảm thấy vui hơn. Dì vuốt đầu Kin rồi tự lầm bầm với chú chó của mình. Ít ra tao còn có mày Kin. Mày đúng là một chú chó thông minh mà. Di xuống ăn cơm đi con. Mai còn đi học. Từ dưới bếp cất lên tiếng gọi chiều mến của mẹ. Nghe thấy giọng mẹ mình trong lòng Di cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cậu cố gắng gác lại cái sự buồn bực ban nãy rồi xuống dưới nhà ăn tối. Thế nhưng vừa ngồi vào bàn ăn, không khí lại bắt đầu có chút căng thẳng và gượng gùng. Di né tránh ánh mắt của ba mình. Ông thì cũng không buồn mà nói thêm lời nào với cậu nữa nhìn thấy hai cha con trong nhà tạo ra cái bầu không khí sượng chân như vậy, bà Lan không chịu nổi mà mạnh giọng lên nói: hai người còn tính thế đến bao giờ? người ở giữa là tôi đây cảm giác như là đang ngồi với hai quả bom sắp nổ ở hai bên. hai cha con trong nhà ai nấy một mạch ngồi xuống ăn, không nói không rằng lời nào cả. dùng xong bữa cả hai đều vội đứng lên mà rời khỏi bàn ăn. bà Lan ngồi lại một mình, lắc đầu xong lẩm bẩm trong miệng. Ây da! Biết phải làm sao với hai cái người đàn ông còn lại trong cái nhà này nữa đây. Di đi vào phòng mình, mở cửa sổ vào cho gió lùa để cảm thấy thoải mái hơn rồi nằm dài trên giường. Tâm trạng của cậu vẫn chưa thể khá lên được nổi. Đang lúc này thì bỗng nghe tiếng chuông điện thoại kêu từ trên bàn học của mình. Di vội bật dậy khỏi giường. Gương mặt đột nhiên trở nên hớn hở. Là dân, anh hai của cậu gọi. Dường như cái lúc vui nhất của cậu trong cả năm nay chỉ có thể là khi anh hai cậu điện về từ thành phố. Di chạy tới bàn học của mình, nhấc điện thoại lên bắt máy, giọng trở nên đầy hớn hở. Anh hai, anh làm gì mà hai ngày rồi giờ mới chuyện gọi nói chuyện với em? Cái thằng, anh bận vài việc học ở trường nên giờ mới dành để điện cho em nè. Em có thấy là chỉ cần dành tay một chút là ai sẽ lập tức gọi điện cho em không? Vậy mà em cứ trách anh. Hít, mấy ngày nay anh không gọi em chán chết đi được. Trong nhà chả ai nói chuyện với em mà vui được như anh hai cả. Sao em lại nói thế? Còn ba mẹ nữa mà. Bạn bè trên trường còn chưa nói tới. Có anh hai em đây lên thành phố mới phải cô đơn một mình. Anh hai khi nào anh về quê chơi với em vậy? Cả năm nay ai chưa về lần nào cả. Em nhớ anh chết đi được. Tết rồi anh mới về được. Dạo này anh hơi bận. Tận Tết. Còn lâu quá. Chán chết đi được. Hai anh em ngồi trò chuyện cười đùa với nhau qua điện thoại một lúc thì dân lại có việc bận nên phải cúp máy. Trong lòng Di không nỡ chút nào nhưng cậu vẫn phải tắt điện thoại. Cúp máy xong Di lại nằm dài trên giường. Nhưng nhờ cuộc trò chuyện với anh hai mình ban nãy mà tinh thần cậu đã trở nên khá hơn. Sáng hôm sau ở trên trường. Vẫn như mọi hôm gì đều đến lớp khá sớm. Chỗ ngồi của cậu là một mình ở góc cuối. Đầu giờ, bỗng cô chủ nhiệm đi vào trong lớp cùng với một bạn học sinh nam làm mọi người tức thời ngạc nhiên. Mọi người nhìn vào gương mặt lạ lẫm của cậu ta. Cùng với bộ đồ đồng phục trường khác thì xôn xao mà bàn tán. Cô chủ nhiệm ổn định lại lớp rồi bắt đầu giới thiệu cậu học sinh này cho mọi người. Các em trật tự. Hôm nay cô muốn giới thiệu cho cả lớp một bạn học sinh mới. Bạn ấy mới từ thành phố lớn chuyển về đây nên còn rất nhiều thứ chưa quen. Lớp mình hãy hòa đồng và tích cực giúp đỡ bạn nhé. Còn về đồng phục, do chuyển gấp nên trường mình chưa cấp kịp cho bạn nên bạn ấy sẽ tạm mang đồng phục trường cũ. Lời cô chủ nhiệm vừa dứt, mọi người trong lớp ồ lên một cái. Không ngừng bàn tán vì nhìn thấy dáng vẻ một học sinh thành phố đột nhiên sao lại về vùng quê như thế này. Cô chủ nhiệm nhìn sang cậu học sinh mới này nở nụ cười rồi nói với cậu. Em hãy giới thiệu bản thân mình cho lớp đi. Xong cô quay sang về phía lớp rồi nói. Các em giữ trật tự nào. Để bạn còn giới thiệu bản thân nữa. Cậu học sinh mới này mang một dáng vẻ rất khôi ngô. Da trắng trẻo, Tóc xoăn màu nâu hạt dẻ, Nhìn chiếc giày cậu mang thì mọi người trong lớp đều biết là hàng hiệu cả. Cậu ta đứng trước lớp rồi bắt đầu nói về mình. Chào mọi người. Tớ tên Tiến. Thì bà nãy cô cũng có nói là tớ đến từ đâu rồi nên tớ sẽ không nói thêm. Còn về lý do tớ chuyển về đây là do công việc của gia đình. Rất mong mọi người sẽ giúp đỡ tớ. Mấy đứa con gái trong lớp rầm rộ thì thầm với nhau khen cái bạn mới chuyển này. Trông đẹp trai dữ thần. Giọng hay các thứ. Mấy đứa nam thì không khỏi tò mò mà muốn làm quen rồi rủ cậu đi chơi sau giờ học. Cô chủ nhiệm chỉ điểm chỗ ngồi cho Tiến. Ấy là vị trí bên cạnh Di. Nghe được điều này thì Di bỗng trở nên lo lắng. Cậu nhìn một vòng quanh lớp thấy chỉ có mỗi chỗ của mình còn trống. Cậu lo sợ khi thấy Tiến bước vào ngồi. Trong đầu đầy những suy nghĩ, không biết bạn mới này có ghét mình không? Mình nên nói chuyện làm quen với cậu ta kiểu gì bây giờ? Tiến vừa bước xuống ngồi. Cậu ta liền quay sang Di bắt chuyện làm quen. Vốn là một người nhút nhát. Khi trả lời Tiến giọng của Di mang rõ cái cảm giác e ngại và lúng túng, đó giờ Di chưa từng được ai chủ động làm quen, lại còn là một người lạ tới từ chỗ khác. Cả buổi học, Tiến vô cùng niềm nở và nhiệt tình hỏi thăm Di để làm quen về cậu cùng với mọi thứ ở đây. Di rất bất ngờ trước sự hòa đồng thân thiện từ một người mới chuyển tới từ thành phố như Tiến. Chẳng mấy chốc trò chuyện. Di và Tiến đều cảm thấy đối phương rất hợp với mình nên cả hai đều chủ động mà làm thân với nhau. Ngay lúc này, Di không hề biết rằng Tiến chính là người sẽ mang đến nhiều sự thay đổi trong cuộc sống của cậu sau này. Tương lai của cả hai hứa hẹn đầy những điều thú vị và tràn ngập hy vọng. Sau giờ học, đám con trai trong lớp tụm lại thành đám đến trước chỗ Tiến rủ cậu đi chơi. Tụi con trai không ngừng đặt câu hỏi cho Tiến về xuất thân nhà cậu. Lý do chuyển về vùng quê. Nhìn thấy đồng phục cũ của Tiến, lớp trưởng thông minh hiểu biết nên nhận ra ngay đây là đồng phục của một trường chuyên nổi tiếng trên thành phố. Cả lớp lại ồ ạt thêm lần nữa. Tiến dường như cảm thấy ngột ngạt trước những câu hỏi và thóc mắc mà các bạn cứ đặt cho mình. Nên cậu vội từ chối lời mời đi chơi rồi một mạch đi thẳng ra khỏi lớp đi về nhà. Điều này làm cả đám trong lớp khá mất cảm tình với cái người mới chuyển đến này. Vài hôm sau cũng tương tự, Tiến lại từ chối lời mời đi chơi của đám con trai dù một mạch mà đi về nhà sau giờ học. Bị từ chối, đám con trai mà trước đây cũng từng bắt nạt di bắt đầu bày ra bộ mặt rẻ bỉu. Chúng nó bắt đầu nhận xét Tiến, kiểu cậu là cái kiểu thành phố trành trẻ, chế diễu mái tóc xoăn màu nâu của cậu, rồi thậm chí còn có mấy lời xúc phạm. Ban đầu chúng nó còn khen ngợi và muốn làm thân với Tiến mà bây giờ lại chuyển hướng sang đố kỵ. Ghen ghét rồi còn muốn bắt nạt cậu. Di ở lại nghe được tụi nó nói chuyện. Trong lòng cậu cảm thấy khó chịu không nói lên lời và có chút tức giận thay cho Tiến. Trên đường về nhà cậu tự lẩm bẩm một mình. Chắc chắn là bạn Tiến có lý do riêng nên mới không đi chơi sau giờ học được. Hôm trước bạn ấy còn nói chuyện làm quen với mình trong hòa đồng thế kia cơ mà. Cái tụi con trai trong lớp đúng là chả biết nghĩ cho người khác gì cả. Về đến nhà. Di tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của ba mẹ mình. Mình này, anh có còn nhớ con Trang Hoa Khôi lớp mình năm xưa không? đào Thu Trang ấy hả? Tất nhiên là còn nhớ rồi. Nhưng mà bạn đó chẳng phải kết hôn với một người đàn ông nước ngoài rồi qua bền ở luôn rồi sau mình. Sao tự nhiên nhắc người ta nữa vậy? Thì bởi vậy. Nhưng mà mấy nay người ta thấy nó với con trai ở thị trấn. Thì Việt Kiều người ta về thăm nhà. Thăm quê hương, có vậy mà em cũng xăm soi nữa. Anh này, nếu về thăm nhà thì con trai cho nhập học làm cái gì hả mình? Con trai nó hình như đang học chung lớp với thằng di nhà mình đó. Nghe bảo mới chuyển vào tuần trước. Ha, thật sao? Chứ còn gì, em nghi là nó bị chồng Tây bỏ xong mới phải về đây. Sao em cứ nói người ta theo cái kiểu khinh thường mỉa mai đấy? Năm xưa cả đám con gái trong lớp đứa nào cũng ganh đua xăm soi với Trang. Anh cứ tưởng là em không. Chẳng phải đám con trai tụi anh mê à như chết đi sống lại. Trong đó còn có anh cơ mà. Di đứng một bên nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện của ba mẹ mình. Cậu ngầm hiểu ra được người phụ nữ tên Trang trong câu chuyện kia chắc hẳn là mẹ của Tiến. Ba mẹ cậu trò chuyện một lúc rồi cả hai đứng lên đi làm việc riêng của mình. Còn Di... Cậu vào phòng lấy chiếc túi sách đeo chéo nhỏ của mình rồi lại dắt theo chú chó kin đi lên phía đồi cạnh thị trấn. Bấy lâu nay, dì đã vô vàn lần đi lên xuống cái đồi này nhưng mà giờ cậu mới thật sự để ý sự kỳ lạ của căn biệt thự màu trắng ngay dưới chân đồi. Trước đây, căn biệt thự chưa từng sáng đèn, trông nó như bị bỏ hoang và không có bóng dáng của ai ở cả rồi còn nít trong thị trấn hay đến đây đột nhập vào trong sân vườn biệt thự rồi mỗi lần vậy đều hét toáng lên kêu có ma rồi chạy ra ngoài. Nhiều lần như vậy nên cũng ít có ai dám đến gần căn nhà này nữa. Hôm nay vẫn như mọi khi Di lại xuống đồi lúc mặt trời đã lặn hoàn toàn. Bỗng nhiên cậu nhìn về phía ánh sáng rực rỡ đập ngay vào mắt đầu tiên khi vừa mới xuống tới chân đồi. Đó là ánh đèn từ phía căn biệt thự trắng. Cả sân vườn đều được thắp sáng lung linh. Bên trong căn nhà phòng nào phòng nấy cũng được bật đèn lên. Cảm thấy tò mò. Di tiến lại gần hơn xem có chuyện gì đang xảy ra. Cậu đứng bên ngoài hàng rào sắt thì thấy đám cây cỏ trong sân vườn biệt thự cao gần bằng nửa người cậu này đã được cắt dọn bằng phẳng. Khuôn viên bên trong thật tráng lệ. Không chịu được sự tò mò hơn nữa. Di cột chú chó kin của mình trên lưng rồi leo hàng rào để đột nhập vào bên trong. Cậu Tiến sát hơn về phía căn nhà. Từ bên ngoài nhìn vào phía cửa kính lớn ở phòng bếp thì cậu thấy Tiến đang ngồi một mình. Vừa hay nhận ra đó là Tiến. Di giật mình mà xém thì ngã ra đất. Tay vô thức chạm vào cái bình hoa kiểng treo ngoài hành lang rồi phát ra tiếng động. Chú chó kim của cậu cũng vì thế mà sủa ầm cả lên. Đang lúc cậu hoảng hốt chuẩn bị chạy thoát ra ngoài thì bóng dáng một người phụ nữ mảnh mai ở ngay phía sau cậu nhẹ nhàng hỏi. Con làm gì ở đây vậy? Đi lạc hay con làm rơi đồ trong khuôn viên nhà cô? Nghe thấy giọng nói Di từ từ quay đầu lại thì thấy một khuôn mặt người phụ nữ đã ngoài 40 nhưng vẫn trông rất xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt có chút điểm buồn nhưng vẫn hiện lên nét dịu dàng, ôn nhu. Tiến cũng vội chạy ra ngoài xem có chuyện gì, nhìn thấy Di đang đứng với mẹ mình cậu liền nói lớn. Di, cậu tới chơi nhà tớ mà không nói trước vậy. Lúc này, Di rất hoang mang, Tâm trạng cậu trở nên bối rối cùng cực. Cậu chưa kịp định hình lại mọi thứ thì người phụ nữ kia là mẹ của Tiến lại bắt đầu nói. Bạn của con sao Tiến? Sao con không mời bạn vào nhà chơi? Tiến đến lại gần hai người. Khoác vai của Di rồi rủ cậu vào trong nhà nói chuyện. Di không kịp phản ứng gì cả. Cậu cứ thế mà bước vào trong đi theo. Vào trong biệt thự. Di càng cảm thấy choáng ngợp hơn. Di vừa ngồi vào thì mẹ của Tiến mở lời hỏi. Con ăn tối chưa? Nếu chưa thì dùng bữa chung với nhà cô. Di chưa kịp trả lời thì cái bụng của cậu đã kêu rộp rộp làm cho mọi người tức khắc mà bật cười. Ngồi vào bàn ăn. Trong đầu Di nghĩ rằng hôm nay át hẳn có thể ăn một bữa thịnh soạn rồi. Nhưng mọi thứ làm cậu thất vọng khi trên cái bàn ăn lớn chỉ là một bữa cơm đơn giản với vài miếng đậu hủ chiên cùng canh rau luộc. Trong đầu Di thầm nghĩ, trời ạ, cái biệt thự to như này mà ăn uống gì thua cả nhà mình nữa. Cậu ngước lên nhìn sang phía mẹ của Tiến, thấy khuôn mặt nhỏ có phần hốc hác, quần thâm mắt đậm rõ ra rẻ vàng không được hồng hào cho lắm. Di cảm thấy rất tò mò rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Nhưng cậu không dám mở lời lên hỏi vì biết rằng làm vậy thì vô cùng bất lịch sự. Cậu lại quan sát thêm một vòng quanh nhà. Không thấy có một người làm nào cả dù căn nhà rất to và chỉ có hai người. Những điều mà mắt cậu vừa thấy lại càng dấy lên sự tò mò lớn hơn trong lòng mình nữa. Ăn tối xong, Tiến dẫn Di cùng với chú chó kinh lên lầu trên chơi. Di vừa hay thấy bức ảnh của gia đình Tiến thì không kìm nổi sự tò mò nữa mà gặng hỏi. Người trong ảnh kia là ba của cậu sao Tiến? Người đàn ông trong ảnh là một người nước ngoài. Mái tóc của ông rất giống Tiến. cái mũi và đôi mắt của Tiến đẹp đến vậy cũng là do thừa hưởng từ ông. Tiến nhìn vào bức ảnh. Đôi mắt buồn. Cậu đáp lại Di. Ờ, là ba của tớ. Ông ấy tên là Erlen Swift, một chuyên viên tài chính. Di nhìn thấy biểu cảm của Tiến có chút khác lạ. Cậu gắng gượng hỏi thêm chút nữa để gạt bỏ đi cái sự tò mò của bản thân. Một chuyên viên tài chính sao? Nghe tuyệt thật đấy. Thảo nào cậu học rất giỏi. Có lẽ là giống ba của cậu đúng không? Thế nhưng nãy giờ tớ không thấy ba cậu đâu cả. Chắc làm chuyên viên tài chính thì bận lắm nên mới không ở nhà nhỉ. Tiến hạ giọng xuống rồi quay sang nhìn Di trả lời. Khuôn mặt cậu rũ xuống nhưng vẫn gắng gượng tỏ ra tươi tắn. Đúng vậy. Một chuyên viên tài chính thì rất bận, nhưng có điều giờ ông ấy không còn ở đây nữa. Di nhìn Tiến với biểu cảm khó hiểu. Thấy vậy, Tiến tiếp tục nói. Ý tớ là bà tớ không còn ở trên đời nữa. Ông ấy đã qua đời trong một cơn bệnh. Lúc này Di mới cảm thấy có lỗi vô cùng. Cậu nhận ra cái sự tò mò của mình đã vô tình chọc thủng trái tim của người khi hỏi về một sự việc lại đau lòng đến vậy. Nhìn thấy khuôn mặt Di có chút bối rối ngại ngùng theo kiểu cảm thấy rất là tội lỗi. Tiến nở nụ cười ra nói với cậu. Không sao đâu. Ông ấy mất từ năm tớ 10 tuổi. Cũng được 4 năm nay rồi. Sau khi ông ấy mất thì tớ và mẹ về nước rồi sống ở trên thành phố hơn 3 năm. Sau đó thì tớ và mẹ lại về quê của bà ấy là ở đây. Đó cũng là lý do mà tớ đã có mặt trên lớp của cậu. Di nhìn Tiến đầy sâu sắc. Trong lòng cậu cực kỳ cảm thán sự lạc quan và tinh thần mạnh mẽ của Tiến. Cậu ở lại chơi với Tiến một lúc thì mẹ gọi điện nên đành phải trở về nhà. Về tới nhà, trong lòng Di cảm thấy khó chịu vô cùng. Nguyên đêm hôm đó cậu không ngủ được mà cứ tràn chọc suy nghĩ mãi về vấn đề mà Tiến nói với mình ban nãy. Sáng hôm sau đi học nhìn thấy Tiến thì trong lòng Di lại càng thêm bứt rứt hơn. Sau giờ học đột nhiên gì không thấy Tiến đâu cả nên bỗng dưng cảm giác lo lắng bất an dấy lên. Ở phía sau sân trường, đám con trai trong lớp hẹn gặp Tiến rồi dồn cậu vào trong tường. Một tên con trai cao to so với lứa của bọn nó bắt đầu vỗ vào vai Tiến mạnh dần theo từng cái một, như muốn nhắc nhở cậu về một điều gì đó. Cậu ta bắt đầu mạnh giọng hét vào mặt Tiến. Này, mày nghĩ mày ở thành phố rồi về đây nên muốn làm gì cũng được sao? Tụi tàu đã có ý muốn mời mày đi chơi mà mày dám từ chối rồi ngó lơ tụi này. Tiến hất tay tên này ra rồi tiếp tục ngó lơ. Đang lúc cậu chuẩn bị rời đi thì cả đám tụ lại chặn đầu cậu rồi chúng bắt đầu hùa nhau đánh cậu. Chờ mãi ở phía cổng trường vẫn không thấy Tiến đi ra nên Di vô cùng lo lắng. Đột nhiên cậu thấy lớp trưởng là thành cùng cô giáo chủ nhiệm vội vã đi về phía sân sau nên cũng vội vàng chạy theo. Khi cô chủ nhiệm và thành đến nơi thì khuôn mặt của tiến lẫn bốn đứa con trai kia đầy giấy những vết bầm trên mặt. Cả đám đều bị đưa lên phòng phụ trách để xử lý sự việc. Mặt tên cầm đầu là Văn vô cùng hống hách khi cô chủ nhiệm cùng thầy phụ trách tra hỏi sự việc. Mẹ nó là chủ tịch quỹ đầu tư của cái thị trấn này, bà nó là giám đốc bến cảng. Cái thói kiêu ngạo không coi ai ra gì của nó đã ngấm sâu trong máu từ rất lâu rồi. Nó luôn bắt nạt bạn bè và tỏ ra mình là một đứa ngoan hiền học giỏi trước mặt thầy cô và người lớn. Hồi trước gì cũng vì vài lần làm trái ý nó mà nó lập tức đòi đánh cậu. Nhưng do ba cậu là chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn nên nó không dám ra tay mà bắt đầu giở trò khủng bố tinh thần cậu bằng cách bỏ rác trong cặp. Giấu đồ hay thậm chí là bôi keo lên ghế trên trường của cậu. Thầy phụ trách yêu cầu gọi phụ huynh lên gặp mặt. Khi mẹ của tên văn tới thì mọi người đều trở nên kiêng nể. Bà ta bắt đầu nói giúp con trai cưng của mình và yêu cầu phía trường đình chỉ Tiến vì đã đánh con bà bầm hết cả mặt. Khi mẹ của Tiến đến thì mọi người vô cùng sững sờ. Bà chủ tịch quỹ đầu tư này vừa thấy mẹ của Tiến thì ngạc nhiên mà không nói nên lời. Thái độ của bà chủ tịch quỹ đầu tư cùng thầy phụ trách thay đổi hẳn khi thấy mẹ Tiến. Từ thái độ hống hách và đòi đổ lỗi toàn bộ cho người đã đánh con trai mình thì bà chủ tịch quỹ đầu tư đột nhiên trở nên hiền dịu hơn. Mọi người đều bất ngờ khi bà và mẹ của Tiến Lại chính là bạn thân năm xưa. Cả hai người đã lâu không gặp nên trò chuyện rất lâu. Sau cùng thì đôi bên đều xin lỗi nhau vì những hành động không phải phép của con mình. Cuối cùng sau một hồi nói chuyện qua lại thì hai bên đều phải nhận hình phạt là lao động hai tuần trong trường. Lần đầu phải nhận hình phạt nên tên văn kia trông rất tức giận. Hắn hất cái cặp mình xuống đất cho mẹ rồi bực dọc đi ra ngoài. Mẹ hắn cũng vội đuổi theo an ủi đứa con trai mình. Thấy vậy thầy phụ trách lắc đầu chịu thua trước cái sự nuông chiều con đến hư hỏng của bà ta. Vài ngày sau, Tiến sang nhà Di dù cậu đi chơi. Vừa nhìn thấy Tiến, ông Thi đã bày ra một cách vẻ mặt hoảng hồn vì tức khắc nhận ra ngay đó là con của Trang là bạn cũ. Nhưng nhìn thấy con trai lần đầu có bạn đến rủ tận nhà như vậy, ông không nở phá hỏng bầu không khí mà để cho hai đứa trẻ đi ra ngoài với nhau. Di và Tiến vừa hay ra khỏi nhà thì đột nhiên thấy lớp trưởng Thành cũng đã đứng đợi bên ngoài mặt vô cùng niềm nở. Ơ Thành, cậu có việc gì mà tìm đến hẳn trước nhà tớ như vậy? Ờ thì, chiều nào tớ cũng thấy cậu dắt ki lên đồi. Không biết có gì hay không chứ tớ cũng muốn tham gia. Tớ và Tiến cũng đang chuẩn bị đi lên đồi. Cậu đi chung luôn không? Có chứ. Thế là ba người cùng một chú chó đi lên về phía đồi ngắm cảnh. trò chuyện cười đùa vui vẻ. Lần này Di nhìn thấy mặt trời đang đi xuống mà trong lòng không phải là cảm giác mong chờ anh hai nữa mà là muốn cùng Thành và Tiến cứ mãi mà cùng trò chuyện vui đùa như vậy. Nhìn thấy nụ cười của Tiến. Lại còn biết được hoàn cảnh của cậu. Di không kiềm lòng được mà nói. Tiến này, cậu có thích chó không? Sao tự nhiên lại hỏi thế? Tất nhiên là tớ thích rồi. Nhà cậu chỉ có hai người, chắc buồn lắm. Tớ có thể tặng mấy chú chó con của Kin mới đẻ tháng trước cho cậu để nó chơi với cậu mỗi khi mẹ cậu không ở nhà. Ờ, ha ha, mẹ tớ với tớ cơm ăn giờ còn không đủ mà nuôi chó nữa thì chết mất. Câu nói vô thức của Tiến làm thành và di tức thời sững sờ. Hai người nhìn nhau rồi quay sang Tiến. Nhìn cậu mà không nói nên lời nào được. Tiến lấy tay bịt mồm mình lại rồi mới chợt nhận ra bản thân đã vô tình nói ra một điều không được phép. Thành quay sang nhẹ nhàng hỏi. Tiến, ý cậu là sao? Cậu có thể chia sẻ với tụi này mà. Với lại ở nhà tớ cũng có nghe ba mẹ nói chuyện nhưng tớ cũng không tin lắm. Tại căn nhà cậu ở là biệt thự trắng. Nên tớ tiến không nói thêm lời nào nữa, khuôn mặt cậu rủ xuống rồi nói tạm biệt với hai người, sau một mạch chạy thẳng xuống đồi đi về nhà. di và thành cảm thấy vô cùng hụt hẫng sau khi nghe được những lời đó, tâm trạng cả hai trở nên vô cùng rối bời và khó tả. trở về nhà, di không thể chịu được thêm cảm giác khó chịu tò mò trong lòng nên lấy hết can đảm đi vào phòng làm việc của ba có điều muốn tìm hỏi ông. ba Bà có đang bận xử lý giấy tờ không? Con... con... Không. Bà cũng vừa mới xử lý xong mấy cái kế hoạch. Lạ thật đấy. Bình thường bài tập trên lớp không hiểu thì sẽ hỏi mẹ hoặc anh con cơ mà. Có chuyện gì sao? À, con muốn hỏi chuyện cô đào Thu Trang ở căn biệt thự trắng ấy ạ. Ờ, sao con biết cô ấy? À thì... Hãy... Cô Trang ngày xưa là bạn học chung lớp với ba. Cô ấy là hoa khôi trong trường nên thời ba ai cũng biết cả. Nhưng ba không gặp cô cũng gần 20 năm nay rồi. Tốt nghiệp cấp ba xong nghe bảo cô đi du học rồi lấy chồng bên bển nên ba cũng chẳng dành đã có chuyện gì. Vậy ạ, con cũng không làm phiền ba nữa. Con chỉ muốn hỏi nhiêu đó thôi. Khoan đã, sao tự nhiên con lại hỏi về cô Trang? Có phải cái bạn hồi nãy qua nhà mình là con của cô ấy không? Tiến ấy ạ. Dạ đúng rồi bà. Ông Thi trầm ngâm một hồi còn Di quay trở về phòng nằm dài trên giường với hàng tá câu hỏi trong đầu. Lạ hơn là sáng hôm sau đi học không thấy Tiến đâu cả. Di và Thành vô cùng lo lắng nên sau giờ học cả hai quyết định đi qua nhà của Tiến xem có chuyện gì đã xảy ra. Vừa tới nhà của Tiến thì Di và Thành đã thấy Tiến niềm nở ra đón. Trong lòng hai người lúc này có phần ngạc nhiên nhưng cũng cảm thấy đỡ khó chịu hơn sau những gì đã xảy ra vào chiều hôm qua. Bỗng nhiên tiếng bụng kêu rộp rộp của Tiến làm cho bầu không tức thời trở nên bớt căng thẳng hơn. Thành lấy từ trong cặp của mình ra một ít gạo rồi nói. Há há, hôm nay tớ mang theo gạo nên cặp nặng chết đi được, cứ như đi hành quân ấy. Ơ Thành, cái cặp của cậu trông to ra là do cậu nhét gạo vào trong đó hả? Đúng rồi đó Di. Tiến ngạc nhiên trợn tròn mắt ra nhìn Thành. Thành cười rồi gãi đầu ngượng ngùng nói. À thì, tại hôm qua cậu bảo là cơm ăn không đủ nên sáng tớ lén bới từ trong thùng gạo nhà tớ một ít mang cho cậu. Bỗng dưng mẹ của Tiến bước xuống nhà với dáng vẻ trông tàn tạ hơn cả hôm trước mà Di từng thấy. Bà ấy ho khan vài tiếng rồi giọng yếu ớt nói. Ơ hôm nay các con đến chơi với Tiến à? Cô đang bệnh nên không kịp mua gì cho mấy đứa ăn. Thành và Di bên ngoài niềm nở cười nói không sao. Trong lòng biết rõ nhà cô đang rất khó khăn nên cảm thấy rất thương cho cô và Tiến. Bây giờ Tiến cảm thấy trong lòng rất bế tắc. Cậu đem hết những nỗi buồn tâm sự với Di và Thành. Tiến kể toàn bộ những gì đã xảy ra với gia đình cậu khi còn ở bên nước ngoài. Về chuyện ba cậu bị bệnh nặng và mẹ đã phải khổ tâm khó khăn đến nhường nào. Di và Thành sau khi biết được toàn bộ sự việc đều cảm thấy rất bất ngờ. Lại càng ngưỡng mộ sự kiên cường và lạc quan của mẹ con Tiến hơn khi biết được những gì họ đã trải qua mà vẫn có thể mạnh mẽ đến vậy. Di và Thành ở lại một lúc rồi ra về. Khi cả hai rời đi, Tiến quay sang nói với mẹ. Mẹ ơi! Hôm nay bạn lớp trưởng là Thành ban nãy có mang ít gạo cho mình. Con mang xuống bếp cho mẹ nấu nhé. Người mẹ gầy gò yếu ớt nhìn con trai rồi lập tức hiểu ra vấn đề, trong lòng cảm thấy thương và có lỗi vì đã không chăm sóc được con mình thật tốt, đi tới ôm con vào lòng cố nén lại nước mắt. Về đến nhà, dì cứ mãi suy nghĩ về những lời tiến kể ban nãy, cậu lại càng cảm thấy trong lòng khó chịu hơn trước kia nữa. Biết được mẹ của Tiến sau khi ba cậu mất đã bán hết nhà và tài sản ở bên bển mới đủ chi trả cho tiền viện cùng quản nợ không hề ít của ông để lại. Khi về nước lúc sống ở trên thành phố bà đã làm việc vất sức đến kiệt quệ để nuôi con nên thành ra bản thân cũng đổ bệnh. Càng thấy thương hơn khi biết rằng căn biệt thự trắng chính là tài sản quý giá duy nhất còn lại của hai mẹ con cậu nên họ không nỡ bán. Năm xưa sau khi kết hôn được vài năm với ba Tiến. Mẹ của cô đã gửi một số tiền khá lớn cho ông bà cậu ở nơi này xây nên căn biệt thự xinh đẹp đó. Hai ông bà ở quê vô cùng tự hào mà đi khoe khắp thị trấn về việc con gái tài giỏi ở nước ngoài đã báo hiếu lớn cùng sự giàu có của cô. Mọi người trong thị trấn nghe tên đào Thu Trang thì ai cũng biết đến là tài giỏi và xinh đẹp. Nhưng mẹ của Tiến chưa có lấy một lần về thăm ba mẹ già của mình ở quê. Ông bà ngoại của Tiến xây căn nhà bằng tiền con gái gửi xong sống không được mấy năm mà cũng mất. Đau khổ buồn bã liên tiếp ập tới mẹ con Tiến. Lần duy nhất cô Trang xuất hiện ở thị trấn chính là về lo hậu sự cho ba mẹ mình. Sau đó căn biệt thự cũng bị bỏ hoang rồi từ đó mà bị bọn trẻ đồn là nhà ma. Cũng chính vì điều này mà những người trong thị trấn dần trở nên ác cảm với với cô Trang. Bọn họ gọi cô là thứ con bất hiếu, máu lạnh. Nói cô là lấy chồng tây rồi không xem ba mẹ già ra gì. Cứ tưởng gửi tiền đô từ nước ngoài về là ngon nghẻ. Mọi người trong thị trấn đặt đủ điều xấu lên cô mặc dù những gì họ nhìn thấy chỉ là vẻ bên ngoài. Họ thực sự không hề biết lý do bên trong cô đã phải khổ tâm đến nhường nào. Khi tiến mới được ba tuổi thì chồng cô bắt đầu lâm bệnh và không thể tiếp tục công việc của mình nữa. Cô trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình. Ngoài thời gian đi làm cô còn phải về chăm con và người chồng bệnh của mình. Thời gian của cô xoay quanh mỗi ngày đều lặp lại những việc bận rộn không ngừng nghỉ Đến thời gian để dành cho bản thân cô cũng không có chứ đừng nói đến việc về nước thăm gia đình, bạn bè ở quê hương. Cô cũng đã có gia đình riêng của mình ở bền và họ chính là sự ưu tiên đặt lên hàng đầu lúc ấy. Cô rất yêu thương chồng nên suốt nhiều năm vẫn luôn cố gắng gánh vác chi trả tiền thuốc men viện phí với hy vọng anh có thể được khỏe mạnh trở lại. Nhưng căn bệnh ung thư thì thực sự rất quái ác. Suốt bao năm ba của Tiến cầm cự được đã là một phép màu. Cuối cùng ông ấy ra đi mà không để lại được gì cả ngoài sự mất mát và đau thương cho hai mẹ con họ. Sau khi ba của Tiến mất hai mẹ con về nước sống ở trên thành phố vài năm thì tình hình sức khỏe của mẹ Tiến bỗng ngày một xấu đi. Cô không thể ép sức đi làm được nữa nên cả hai quyết định trở về vùng quê sống yên bình. Mặc dù ở đây sống không đầy đủ và khá túng thiếu nhưng Tiến vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc vì mẹ cậu luôn có thể ở bên cạnh. Nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng đơn giản. Không có tiền và cảnh túng thiếu thực sự đã dày vò cả hai mẹ con ngay đến cả từng bữa ăn. Sức khỏe của cô trang ngày một tệ hơn vì không đủ tiền để mua thuốc uống hay đi khám thường xuyên. Căn biệt thự kia ở thị trấn thực chất chỉ là một cái vỏ tráng lệ chống không của mẹ con nhà Tiến. Sáng hôm sau Di dậy sớm lén lút lấy đồ ăn trong tủ lạnh bỏ vào cặp rồi chạy đến nhà của Tiến. Vừa nhìn thấy Tiến cậu vội đưa mấy cái hộp trứng cùng cải chua và vài hộp bánh mà mình lén trộm trong nhà rồi ngại ngùng mà bỏ đi. Nhận được đống đồ, Tiến cảm thấy nghẹn ngào và cảm động vô cùng. Mấy hôm sau bỗng nhiên trước căn biệt thự trắng gắn biển bán đất. Thấy vậy Di và Thành ngạc nhiên chạy đến chỗ tiến. Cậu, cậu bán nhà sao? Sao hôm trước cậu nói là mẹ cậu không nỡ bán? Ừ, mẹ tớ cũng mới vừa ra quyết định thôi. Mẹ bảo là bây giờ tớ với mẹ ở bên nhau mới quan trọng. Chỉ cần hai mẹ con tớ ở cùng nhau thì ở đâu cũng đều là nhà cả. Nhưng mà tiếc thật, căn nhà đẹp vậy mà. Đẹp giờ này cũng không quan trọng nữa. Tớ sợ nếu không bán đi thì bệnh tình mẹ tớ lấy đâu tiền mà mua thuốc men. Tớ rất sợ mẹ sẽ lại giống ba mà bỏ tớ đi. Di và Thành đều cảm thấy nghẹn ngào rồi ôm lấy tiến an ủi cậu. Nhưng đâu phải nói bán là bán được. Căn biệt thự ở một vùng quê như vậy, mấy ai ở đây có đủ khả năng mua. Cho dù đã ép giá xuống sàn nhưng một tháng trôi qua vẫn không có ai đến hỏi mua cả. Mẹ của Tiến thất vọng ngồi trong phòng lẩm bẩm một mình. Cái nhà to như vậy mà xây ở quê thì cùng lắm chỉ có phú hào mới dám làm. Mà người mua được thì trong thị trấn này làm gì có ai đủ khả năng. Còn chủ tịch quý đầu tư của thị trấn này thì bà ấy cũng đã có căn biệt thự tráng lệ của riêng mình rồi. Khả năng mình bán được gần như là bằng không mất thôi. Tiến đứng ở bên ngoài. Nhìn thấy vẻ thất vọng của mẹ mình trong lòng hiểu rằng khả năng giải quyết vấn đề hiện giờ là rất thấp. Cậu cảm thấy đau buồn và tự trách mình còn quá nhỏ không thể giúp được gì cho mẹ cả. Mong bản thân có thể mau được trưởng thành cho mẹ đỡ khổ. Dì biết được tình hình khó khăn của Tiến nên cảm thấy rất thương cậu. Hôm sinh hoạt lớp, cô chủ nhiệm đề xuất các bạn tham gia buổi tham quan ngoài trời do trường tổ chức. Lúc này lớp trở nên rộn ràng vô cùng ai nấy cũng đều háo hức mong được tham gia. Nhưng nghe được điều này thì Tiến cảm thấy vô cùng chạnh lòng. Cậu bỗng trở nên trầm tư. Nhìn thấy khuôn mặt ủ rũ của Tiến. Trong lòng Di hiểu rất rõ nên cậu đã đưa ra một quyết định táo bạo. Về đến nhà, Di lấy ra trong hộp tủ của một con heo đất rồi đập nó ra. Số tiền mà cậu tiết kiệm để mua chiếc xe đạp cả năm nay cũng gần cả triệu. Cậu đếm tiền kỹ càng rồi nhìn thấy vừa hay đủ cho chuyến tham quan của lớp. Lúc gặp cô chủ nhiệm để đóng tiền cho chuyến tham qua cậu bèn nói dối rằng Tiến nhờ mình đóng tiền giúp vì cậu ấy đã có việc phải về nhà. Cô giáo cũng không nghi ngờ gì nên ghi tên Tiến vào danh sách rồi cho qua. Hôm sau khi đang dọn nhà, mẹ của Di tình cờ thấy dưới chân tủ trong phòng cậu có vài mảnh vụn trông rất giống của heo đất tiết kiệm. Không khỏi tò mò bà bèn mở hộp tủ ra thì không thấy con heo đất nữa. Tức thời mà giật mình, bà chạy xuống nhà đem chuyện ra nói với chồng mình. Mình ơi, có chuyện lớn rồi. Hả? Có chuyện gì mà nhìn em hoảng hồn dữ vậy? Thằng gì? Nó lấy tiền trong heo tiết kiệm ra xài đâu mà hết sạch luôn rồi. Gì cơ? Em chắc không vậy. Tuy anh không hay gần gũi với nó nhưng anh nghĩ nó làm gì mà xài một lượt hết cả đống tiền như vậy? Trời ơi! Chắc mà! Tiền đó nó cất cả năm để mua cái xe đạp thể thao. Đến giờ chắc cũng gần cả triệu rồi. Nó làm gì với tiền đấy mà lại xài sạch trơn như vậy? Như đấy thì đã đủ mua xe đạp nào đâu? Thì đấy! Em nghĩ rằng là do ngày nào nó cũng lên đổi như vậy. Có khi nào nó dính tệ nạn rồi mua ba cái chất kích thích xong lén giấu mình lên đấy hít không? Tào lao, em lại ăn nói tầm bậy. Sao mà có thể suy nghĩ được theo cái kiểu đó? Không thì là cái gì. Trước đây nó luôn ngoan hiền như vậy. Mà chỉ duy nhất mỗi việc đi lên đồi làm cái gì là em nó không bao giờ trả lời. Này, em bảo là mình gần gũi quan tâm con mà giờ lại đi đặt nghi vấn xong còn nói cái kiểu đấy. Trời! Tiền cũng gọi lớn so với nó. Không biết nó làm gì mà tiêu sạch hết một lượt. Mới tuần trước em mở hộp tủ ra vẫn còn cơ mà. Đang lúc ba mẹ cậu tranh cãi qua lại về việc heo tiết kiệm biến mất thì Di trở về nhà. Nhìn thấy khuôn mặt của cậu đột nhiên lại tươi cười vui vẻ. Ba mẹ cậu cực kỳ ngạc nhiên trước thái độ khác lạ của con trai mình. Hai người bước tới đưa khuôn mặt nghiêm trọng mà tra hỏi. Di, nói thật đi. Con heo đất tiết kiệm trong tủ con mang đi đâu rồi? Dạ. Sao mẹ biết? Mẹ vẫn chưa biết là con làm gì với nó. Giờ thì con nói thật đi. Con đã làm gì với nó? Dạ. Dạ. Thật ra tuần sau trường có buổi tham quan ngoài trời nên con đập heo đóng tiền để đi ạ. gì cơ. Buổi tham quan ngoài trời đắt thế á? Nào em. Mình bình tĩnh lại. gì? Nhà mình đâu phải thiếu thốn đâu con. Nếu con đi tham quan thì chỉ cần nói với ba mẹ thì cả nhà sẽ đóng tiền cho con mà. Con đâu cần phải đập heo. Chả phải tiền đó là để mua xe đạp sao? Dạ, dạ, con xin lỗi. Nhưng mà con lỡ rồi. Vậy nếu ba nói vậy rồi thì sang năm ba mua xe đạp cho con bù vào nha. Ha ha. Nghe được câu trả lời của Di. Ba mẹ cậu ngã ngửa trước tình huống khó xử không biết nên nói gì tiếp theo. Ba cậu bảo vợ mình bỏ qua chuyện này rồi cả nhà đi vào ăn cơm cho qua chuyện. Trước ngày của chuyến tham quan, cô chủ nhiệm đọc tên các bạn để phân chỗ ngồi trên xe. Bỗng nhiên Tiến nghe được tên mình thì vô cùng ngạc nhiên. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra quay sang nhìn Di thì thấy Di nở nụ cười tươi giói. Sau giờ học, Tiến chạy tới hỏi Di để hiểu xem đã có chuyện gì. Có phải là cậu không gì? À thì... Cậu cũng nên đi tham quan chứ. Trong lớp tớ chơi thân với mỗi cậu. Bây giờ thì thêm thành nữa. Nhưng mà thiếu một trong hai thì đâu được. Tiến xúc động không kiềm được nước mắt nghẹn ngào nói với Di. Cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu đã làm quá nhiều thứ với tớ. Tớ nhất định sẽ trả ơn cậu. Di không nói gì mà nở một nụ cười tươi với Tiến. Tại buổi tham quan của trường... Ai nấy đều háo hức và vui vẻ. Suốt chuyến đi, tiến với Di và Thành cười đùa vui vẻ và trở nên càng thân thiết hơn sau đó. Bệnh tình của cô Trang ngày một tệ hơn, đến mức phải nhập viện thì mới có thể chữa trị. Đến khi cô nằm viện thì cả thị trấn mới hay được rằng đảo Thu Trang năm xưa bây giờ không một xu dính túi. Đến cả căn nhà cũng là đang chờ để bán nhưng mà không có ai mua. Khi mẹ của Tiến nhập viện thì cả lớp mới biết được toàn bộ sự thật về cậu. Đám con gái trước đây còn ngưỡng mộ Tiến thì bắt đầu quay sang nhìn cậu với vẻ mặt có chút khinh thường, cố ý nói lớn để cậu nghe. Trời ạ tin được không? Nhìn vào cái vẻ ngoài sang trọng của nó mà tao cứ tưởng là giàu lắm. Sao nó không bán hết đống giày đắt tiền đang mang để lấy tiền mà chữa bệnh cho mẹ đi chứ? Mặc dù nghe rất rõ những lời phỉ báng nhưng Tiến vẫn chọn làm ngơ. Trong lòng cậu luôn tự trách mình. Trước đây mẹ đã làm việc vô cùng chăm chỉ để mình được sống đầy đủ. Bây giờ mẹ đổ bệnh bản thân lại không giúp được gì khiến cậu cảm thấy rất đau buồn và tuyệt vọng. Sau giờ học, Di đi cùng tiến tới bệnh viện để thăm mẹ của cậu. Vừa tới nơi thì cả hai cảm thấy vô cùng bất ngờ khi thấy mặt của bà chủ tịch quỹ đầu tư là Thu và chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn là ba của Di cũng có ở đấy. Trang! Đây là lần thứ hai tôi với bà gặp lại kể từ hồi ấy nhỉ. Thu, sao bà lại tới đây? Tôi với bà là bạn từ thời cấp 3, bà bệnh như này. Bảo tôi sao lại tới thì đúng là có chút xa cách quá rồi đó. Hôm trước con tôi với con bà xích mích, lần đầu gặp lại sau nhiều năm mà là vì chuyện đó nên tôi cũng cảm thấy có chút áy náy. Không sao cả, tôi mới phải áy náy đây này. Do tôi mãi bận công việc xong lại vô cớ đi chiều chuộng nó quá mức nên mới thành ra như vậy. Mà tôi cũng đã nghe nói hết về hoàn cảnh của bà rồi. Tại sao bà lại không kể cho tôi? Chúng ta là bạn cơ mà. Tôi sao dám có mặt mũi mà gặp ai trong thị trấn? Năm xưa có học bổng, du học xong lấy chồng tôi còn không có lấy một lần về thăm quê hương đàng hoàng. Giờ ra nông nổi này, chắc là ông trời đang trừng phạt cho nghiệp mà tôi gây ra. Sao bà lại nói vậy? Suốt mấy năm ở nước ngoài, bà đã dốc hết sức vì chồng con nên mới thành ra đổ bệnh. Chỉ e rằng ông trời không thương cho tấm lòng người vợ hiền, hiểu cho người mẹ thương con như bà nên mới cho phép bà bị đổ bệnh. Ông Thi là chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn cũng là ba của Di mang theo một món quà đến thăm rồi gặng hỏi bà Trang. Nghe bảo bà sắp bán căn nhà mà năm xưa bà gửi tiền về cho ba mẹ xây cất ở. Ừ, tôi chỉ sợ là không bán được, chứ với tôi giờ khỏi bệnh trước tiên thì phải có tiền đã rồi mới có thể sống với tiến tới già được, còn lại mọi thứ cũng không quan trọng nữa. Nhưng có vẻ bà treo biển bán đất hơn cả tháng mà tôi chưa thấy ai tới coi nhà bao giờ cả. Hầy, đó cũng chính là cái tôi lo nhất, căn nhà to như vậy xây ở quê thì mấy ai mua đâu. Nghe tới đây thì bà Thu là chủ tịch quỹ đầu tư vội ngắt lời rồi nói quan đã trang. Tôi nghĩ là tôi có thể giúp bà trong khoản này đấy. Sao cơ? Bộ bà tính mua lại nhà tôi sao? Không phải. Nhưng theo tôi biết thì ở trên thành phố đang có một hiệp hội từ thiện cần một chỗ rộng rãi để làm trại trẻ mồ côi. Để tôi thử liên lạc với họ xem là căn nhà của bà có phù hợp không nhé. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Cảm ơn bà nhiều lắm Thu. Không có gì cả. Việc này cũng có thể mang lợi cho quỹ đầu tư bên tôi nữa nên bà không phải quá khách sáo đâu. Di và Tiến đứng một bên nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của mấy người lớn thì trong lòng cảm thấy rực rỡ vui tươi hơn hẳn. Hôm sau chủ tịch quỹ đầu tư là bà Thu đồng ý chi trả viện phí giúp hai mẹ con Tiến. Bà xoa đầu Tiến rồi nói với cậu. Ngày xưa mẹ cháu đã giúp đỡ cô rất nhiều. Chút ít này cô giúp không là gì cả. Cháu hãy cố gắng học thật giỏi sau này thành công báo hiếu và yêu thương mẹ nhiều hơn nhé. Tiến thực sự rất cảm động trước những tấm chân tình và sự quan tâm mà mọi người đã dành tặng cho cậu. Lúc cậu và mẹ trở về nhà thì trong căn phòng bếp của căn biệt thự trước đây chỉ toàn bụi trên bàn ghế với cái tủ chống trái thì nay đầy ấp đồ ăn, nước uống và đầy đủ các loại lương thực. Bỗng hai mẹ con Tiến bị giật mình bởi tiếng pháo giấy. Là phía gia đình của Di đến để ăn mừng cô Trang xuất viện. Bầu không khí trong nhà trở nên ấm cúng tràn ngập tiếng cười và niềm vui. Không khí lúc bấy giờ Trang đầy sự hạnh phúc và tình yêu. Điều mà trước giờ chưa từng có ở trong căn biệt thự trắng. Tiến quay sang Di. Cả hai người nhìn nhau với ánh mắt cảm mến Trang chứa đầy tình yêu thương hơn bao giờ hết rồi bất giác mà cười mỉm. Khi mọi người ăn uống xong. Kết thúc bữa tiệc nhỏ ăn mừng cô Trang xuất viện. Bà Lan và ông Thi ở lại phụ mẹ con Tiến dọn dẹp rồi sắp xếp lại vài thứ trong căn nhà. Di tiến đến chỗ của Tiến, vỗ vai cậu như một lời động viên chúc mừng. Di cảm nhận được niềm hạnh phúc mà Tiến có được trong hôm nay, thì trong lòng cảm thấy vui lây và thanh thản cực kỳ. Cậu rất mừng vì mọi thứ đã trở nên xuân sẻ và mẹ con Tiến vẫn có thể tiếp tục ở bên nhau, để giải quyết những khó khăn sắp tới sau hôm nay thì khoảng cách giữa hai ba con di và ông thi cũng đã bị xóa bỏ. về đến nhà, ông thi có hơi chút ngượng ngùng nói với con trai mình: chiều nay con có dắt Kin lên đổi nữa không? dạ, tất nhiên vẫn có ạ. bộ ba có chuyện gì sao? ba có thể đi chung với con không? dạ, tất nhiên rồi ạ. ba có thể đi với con bất kỳ lúc nào luôn ạ. khi trời bắt đầu mát mẻ hơn. Di dắt theo kin cùng ba mình đi lên phía đồi. Trên đường đi không khí hai người có chút ngượng ngùng. Di vẫn cảm thấy có chút căng thẳng khi đi chung với ba mình. Cậu vẫn có sự lo sợ trong lòng rằng bản thân lại sẽ làm sai điều gì đó và bị trách mắng. Khi lên tới đỉnh đồi, cả hai ngồi xuống cùng ngắm hoàng hôn đang dần mở đi về phía cung cực của đại dương. Ánh sáng dịu nhẹ vào cuối ngày chiếu lên mặt khiến tâm trạng con người ta trở nên thoải mái hơn hẳn. Trong lòng cũng vì thế mà tan biến đi những sự dối bời lo âu của cuộc sống thực tại. Sự căng thẳng trong lòng bỗng biến mất hoàn toàn khi ba của cậu quay sang từ tốn nói. "dì này, ba xin lỗi vì bấy lâu nay vẫn luôn gắt gỏng với con. Dạ, không sao đâu ạ. Con hiểu rằng ba làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi ạ. Không ba đã luôn cảm thấy không vừa ý với con, thậm chí luôn so sánh con với anh hai. Ba cảm thấy mình đúng là một người cha tồi tệ. Ba à, con không sao đâu. Con biết anh dân thực sự rất giỏi và ba chỉ muốn con được như thế thôi. Điều đấy là tốt mà Con xin lỗi ba vì có những lúc con đã né tránh và tỏ thái độ không tốt với ba. Không đâu gì à. Con không cần phải giống ai cả. Ba rất tự hào vì những hành động đạo đức đẹp của con. Đặc biệt khi thấy con luôn giúp đỡ Tiến. Ba chợt nhận ra rằng ngày xưa bản thân ba học hành cũng đâu giỏi gì. Kiết tính thì lại nhút nhát nhưng rất hay bao đồng lo chuyện cho người khác. Ba, giúp đỡ mọi người là chuyện nên làm mà ạ. Chính ba đã nói vậy với con như vậy ngay từ khi con còn nhỏ. Cũng vì ba luôn quan tâm đến mọi người nên mới trở thành một chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn được. Đúng vậy. Bây giờ nhìn lại mà nói thì con thực sự rất giống ba. Vậy mà bấy lâu bản thân ba lại không hài lòng với một phiên bản khác của mình. Hai người cười đùa vui vẻ rồi trò chuyện với nhau một cách thoải mái hơn. Những khoảng cách trước đây cũng vì thế mà biến mất hoàn toàn đi. Hai ba con trở nên thân thiết hơn hẳn. Khi cả hai trở về nhà, bà Lan thấy được hai ba con nhà này có vẻ đã làm hòa thì trong lòng vui mừng đến khôn xiết, bất giác mà nở ra nụ cười. Tháng sau. Phía hiệp hội từ thiện trên thành phố đồng ý với đề nghị của bà Thu là chủ tịch quỹ đầu tư của thị trấn đến xem xét căn biệt thự trắng của hai mẹ con nhà Tiến. Ban đầu phía hiệp hội có chút rẻ chừng vì căn nhà được thiết kế theo phong cách hoài cổ lại còn theo kiểu chỉ phù hợp cho gia đình sinh sống. Nếu muốn trở thành một căn thiện nguyện cho trẻ em mổ côi thì có lẽ phải tốn thêm chi phí tu sửa rất nhiều. Vì nột thất và diện tích vô cùng lớn nên phải chi trả một khoản khổng lồ lại còn thêm việc phải tu sửa nhiều thứ khiến phía hiệp hội từ thiện cảm thấy có chút tốn kém nếu chọn căn nhà. Sau một ngày đi xem xét toàn bộ căn nhà, phía hiệp hội đề nghị cho họ chút thời gian rồi sẽ quay lại đưa ra quyết định. Nghe được những điều này mẹ của Tiến và cậu hiểu rõ rằng cơ hội này là duy nhất nhưng cũng vô cùng mong manh. Hôm sau đến trường. Sắc mặt của Tiến trở nên ủ rủ hơn nữa. Di tới gặng hỏi về chuyện hiệp hội xem căn nhà thì cậu chỉ nói sơ qua rồi thở dài. Đột nhiên, tên văn trước kia từng bắt nạt Di và gây chuyện với Tiến Tiến đến. Sợ nó sẽ lại làm mấy trò chiêu chọc không hay. Di liền ra đứng trước mặt nó ra nói. Này, nếu cậu có ý định chiêu chọc Tiến thì tốt nhất là nên đi chỗ khác. Cậu im đi. Tôi tới là để xin lỗi Tiến. Di tức thời mà ngạc nhiên trước những lời này. Cậu nhìn Văn mà không nói nên lời nào cả. Sau đó Văn đi tới chỗ Tiến còn mang theo một hộp bánh đưa cho cậu rồi nói. Tiến. Cho tớ xin lỗi vì đã gây chuyện với cậu. Tiến tức thời mà cũng ngạc nhiên theo. Cậu nhận lấy hộp bánh rồi gật đầu nhẹ nhẹ coi như lời đồng ý. Nói xong. Văn lại quay về phía Di rồi tiếp tục nói. Di. Tôi cũng xin lỗi vì đã bắt nạt cậu chỉ vì cậu từ chối đi chơi với bọn tôi. Mong cậu tha thứ cho những lỗi lầm trước đây của tôi. Hy vọng từ nay chúng ta có thể trở thành bạn bè. Ơ, Văn, ờm tôi cũng không biết nói sao nữa. Nhưng chắc chắn tôi sẽ tha thứ cho cậu và hai chúng ta có thể trở thành bạn bè. Hích, hích, gì cậu thật tốt bụng mà. Không hiểu sao trước đây tôi là từng có ý định là bắt nạt cậu. Nhìn thấy dáng vẻ của Văn, Di có chút ngạc nhiên nhưng vẫn vỗ về vai cậu rồi nói. Không sao cả, từ giờ chúng ta là bạn rồi. Chỉ cần từ nay cậu hãy luôn đối tốt với mọi người là được. Mọi chuyện từ bây giờ dường như đã trở nên tốt đẹp hơn. Nỗi lo sợ khi phải đối diện với đám đông khi đi học ở trường của Di đã không còn nữa. Sự nhút nhát của cậu cũng dần mất đi. Di trở nên hòa đồng và cởi mở với tất cả mọi người hơn hẳn. Cái lớp phòng bị mọi thứ xung quanh trong người cậu cũng biến mất theo. Giờ đây mỗi lần di chờ anh trai gọi điện về nhà không phải là để than vãn nữa mà là mong chờ được kể cho anh về một ngày của mình. Nhưng thời gian vẫn cứ thế, trôi qua nhiều tuần. Phía bên hiệp hội thiện nguyện vẫn chưa có câu trả lời quyết định về việc có mua lại căn biệt thự hay không. Tâm trạng của tiến ngày một trở nên ủ rủ hơn. Cậu đến lớp rồi lại đi thẳng về nhà mà không nói chuyện với bất kỳ ai cả. Khuôn mặt của cậu sau mỗi một ngày lại càng trở nên nặng nhọc, dù xuống trông không thể nào tệ hơn nữa. Mặc dù mẹ cậu vẫn luôn tỏ ra lạc quan trước những lời động viên và quan tâm của mọi người nhưng trong lòng bà ấy biết rõ rằng nếu căn nhà không được bán thì cuộc sống của cả hai mẹ con bọn họ sẽ vẫn luôn phải đối diện với vô vàn khó khăn trong tương lai. Gia đình của Di và một vài người trong thị trấn có ý tốt đã tạo điều kiện cho cô Trang là mẹ của Tiến làm công việc thu ngân ở một quỹ tín dụng trong thị trấn. Có được công việc, cuộc sống của hai mẹ con trở nên khá hơn một chút, không cần phải lo miếng ăn qua ngày nữa. Nhưng bệnh tình của mẹ Tiến thì thực sự cần một số tiền lớn mới có thể chữa khỏi. Cô đã làm việc chăm chỉ hơn cả chục năm không nghỉ ngơi. Sức lực kiệt quệ mà ăn uống lại không điều độ kèm theo căng thẳng đã dẫn đến viêm loét dạ dày. Căn bệnh mới ban đầu chỉ ở mức bình thường chỉ cần uống thuốc là sẽ giảm nhưng vì thời gian quá lâu cô Trang làm ngơ trước tình trạng của bản thân, bỏ bê quan tâm sức khỏe nên chuyển thành biến chứng. Bây giờ phía bác sĩ yêu cầu phẫu thuật mới có thể chữa khỏi được, nếu không thì mọi chuyện sẽ rất khó mà dự tính được. Để phẫu thuật căn bản là khả năng tiền bạc bây giờ của hai mẹ con Tiến là hoàn toàn không thể nào đủ để chi trả được. Để chi trả toàn bộ số nợ mà ba của Tiến để lại sau khi ông mất cũng đã lấy đi rất nhiều thời gian công sức của mẹ cậu. Đến bây giờ bản thân mình lâm bệnh thì cô lại không đủ khả năng để chữa bệnh. Gia đình của Di và vài người quen trong thị trấn biết được tình trạng của mẹ Tiến thì đều vô cùng lo lắng. Mọi người đồng ý cùng nhau giúp đỡ để cô Trang có thể thực hiện phẫu thuật. Biết được điều này, một người trước giờ luôn có lòng tự trọng cao như cô cảm thấy có chút xấu hổ. Ban đầu cô không dám nhận ý tốt của mọi người. Trong lòng cô vẫn hy vọng rằng mình có thể bán được căn nhà và trang trải mọi thứ. Nhưng thời gian cứ thế trôi. Lần này đã hơn cả tháng trời vẫn không nhận được câu trà từ phía Hiệp hội Thiện Nguyện. Trong lòng của cô Trang vẫn còn chút hy vọng nhỏ nhoi cho đến khi bà Thu Chủ tịch Quỹ đầu tư đến nhà cô với một sắc mặt cực kỳ trầm trọng. Trang, tôi rất tiếc. Phía bên Hiệp hội đã gọi điện lại cho tôi thông báo rằng họ sẽ không mua căn biệt thự của bà nữa. Tại sao chứ? Vậy là đã hết hy vọng thật rồi sao? Tôi rất tiếc Trang. Phía hiệp hội thiện nguyện thực chất đã tìm được một chỗ phù hợp hơn để làm nhà thiện nguyện cho trẻ em mồ côi hồi cuối tháng vừa rồi. Bọn họ tưởng rằng chúng ta đã sớm hiểu rằng câu trả lời là không nên mới thông báo muộn màng như vậy. Cô Trang nghe xong những lời này thì cực kỳ thất vọng. Cô trầm ngâm một hồi lâu. Khuôn mặt rủ xuống không thể nào còn sức ngước lên được nữa. Sau khi tiễn bà Thu ra khỏi nhà cô đi vào trong phòng ngủ, úp mặt vào gối rồi khóc thật lớn. Tiến ở bên ngoài nghe thấy tiếng mẹ mình thì nhận ra mọi sự dường như là chấm dứt thật rồi. Cậu lo sợ cho căn bệnh của mẹ. Lo sợ là bà sẽ phải rời đi khỏi thế gian nếu không được chữa khỏi. Cậu sợ mình sẽ phải cô đơn một mình. Tiến đứng bên ngoài cửa phòng bất giác mà rơi nước mắt. Cậu cố gắng kìm nén tiếng khóc của mình sợ mẹ mình đang đau lòng lại càng thêm đau hơn khi biết con trai cũng không thể cảm thấy khá hơn. Sáng hôm sau, Di không thấy Tiến đến trường. Trong lòng cậu hiểu rõ mọi việc đã xảy ra với Tiến nên cảm thấy đồng cảm và thương xót tột cùng. Cậu nhìn về phía bầu trời bên ngoài cửa sổ. Trong lòng mong ước có một phép màu sẽ xảy ra đến với Tiến và mẹ của cậu. Cuối giờ, bỗng cô chủ nhiệm ở lại xin lớp thêm 15 phút. Cả lớp ồ ạt lên phàn nàn cho đến khi nghe cô giáo nói. Các em chắc hẳn cũng đều đã biết hoàn cảnh của bạn Tiến lớp mình. Cô hy vọng các em có thể quyên góp theo tấm lòng để mẹ bạn ấy được khỏi bệnh. Em đầu tiên à, em có thể bỏ bì thư quyên góp ở đâu thưa cô? Ờ, ở trong thùng mà cô để trên bàn giáo viên nhé. Bỗng từ cuối lớp cất lên một tiếng nói mạnh mẽ sung phong được quyên góp đầu tiên. Ấy là văn. Điều này tức thời làm cả lớp ngạc nhiên. Đến cả cô chủ nhiệm cũng cảm thấy sững sờ mà ngập ngừng khi đáp lại cậu. Nhìn thấy sự sung phong của Văn, các bạn trong lớp cũng lần lượt mà quyên góp. Có người tới hôm sau mới kịp xin phép cha mẹ rồi quyên góp muộn. Có được sự giúp đỡ từ phía nhà trường cùng hội phụ huynh và những người trong thị trấn. Số tiền viện phí chi trả cho ca phẫu thuật của mẹ Tiến được hoàn tất nhanh chóng. Cuối tuần, mọi người cùng đến nhà của Tiến. Mọi người có mặt động viên. An ủi và thuyết phục tiến cùng mẹ cậu đồng ý sự giúp đỡ để thực hiện ca phẫu thuật. Cảm động trước sự chân tình của mọi người, cô Trang không còn nỡ từ chối nữa. Trước mặt mọi người cô ôm mặt khóc thật lớn rồi nghẹn ngào mà nói cảm ơn. Ca phẫu thuật rất may mắn đã thành công. Tuy nhiên theo lời bác sĩ để tình trạng viêm loét dạ dày sẽ không diễn ra nữa thì cô Trang phải có một chế độ ăn uống thật khoa học và luôn giữ tinh thần ở trạng thoải mái nhất. Hôm xuất viện trên đường về nhà, khi Tiến và mẹ đi qua những con phố nhộn nhịp của thị trấn, cả hai không khỏi cảm thấy như được đổi mới và hy vọng. Không khí tràn ngập hương hoa tươi và tiếng cười nói rôn rào vang vọng khắp các con phố. Mẹ Tiến, người đã trải qua biết bao nhiêu chuyện trong mấy tháng qua, nhìn con trai mình với ánh mắt vừa tự hào vừa biết ơn. Nhìn con đi Tiến, con đã trưởng thành lên rất nhiều kể từ khi chúng ta mới đến đây. Tất cả là nhờ có mẹ, mẹ ạ, mẹ là chỗ dựa vững chắc của con trong suốt thời gian này. Cả hai tiếp tục bước đi, sau đó hai người dừng lại để chiêm ngưỡng những đồ trang trí đầy màu sắc tô điểm cho các cửa hàng và ngôi nhà. Xung quanh là hình ảnh trẻ em chạy nhảy, chơi đùa và cười đùa, trong khi người lớn mặc cả giá cả và mặc cả với người bán hàng. Khi đến gần một khu chợ nhỏ, Mẹ Tiến dừng lại và quay sang con trai mình. Con có nhớ lần đầu tiên chúng ta đến đây không? Chúng ta chẳng có gì ngoài bộ quần áo trên người cùng đống hành lý và không biết tương lai liệu rằng sẽ như thế nào cả. Tiến gật đầu, nhắc lại những ngày tháng khó khăn mà họ đã phải đối mặt. Mẹ cậu mỉm cười, nước mắt lưng tròng. cô nghẹn ngào nói tiếp với con trai mình. Con biết đấy, mẹ đã sinh ra và lớn lên ở đây. Và thị trấn này đã không cho mẹ bất kỳ điều gì ngoài trừ tình yêu và sự che chở luôn luôn. Mẹ cảm thấy thật biết ơn. Cảm ơn ông trời vì khi hai mẹ con mẹ quyết định trở về đây là hoàn toàn đúng đắn. Khi về đến nhà, cả hai mẹ con tiến cực kỳ bất ngờ khi được chào đón bởi những người quen trong thị trấn đến chúc mừng cô Trang đã khỏi bệnh. Họ chia sẻ đồ ăn thức uống, cười đùa và trò chuyện đến tận đêm khuya. Thời điểm lúc này là mùa xuân, bầu trời không còn màu xám xịt của mùa đông, mà thay vào đó là những đám mây trôi lưỡng thững làm cho khung trời trở nên thanh bình và dễ chịu. Đây là thời điểm hội tụ của tinh hoa đất trời, là mùa bắt đầu cho sự sống sinh sôi nảy nở cũng như tượng trưng cho niềm tin và hy vọng, cũng là sự báo hiệu cho một sự khởi đầu hoàn toàn mới. Buổi sáng hôm ấy cô Trang xuất viện. Hai mẹ con cô cùng nhìn vào căn biệt thự và mọi người đã ở đây đón chờ sẵn mình. Gió mùa xuân thổi qua tuy vẫn còn chút lạnh nhưng cái ấm áp của nắng và sự êm dịu của tiết trời khiến trong lòng cả hai cảm thấy không khỏi mong đợi đến một tương lai đầy hy vọng. Hai mẹ con tiến ôm chặt lấy nhau. Cả hai cùng mong muốn có thể cùng nhau đi đến một khởi đầu mới sau những gì khó khăn đã trải qua. Và cũng chỉ còn hơn vài tuần nữa là đến Tết. Trong thị trấn ai nấy cũng bận rộn sắm sửa rộn ràng toáng hết cả lên. Không khí trong thị trấn trở nên vui tươi, nhộn nhịp hơn bao giờ cả. Dịp Tết là dịp sum vầy và tụ họp gia đình của người người nhà nhà. Ai nấy đều mang trong mình một sự ấm áp và mong chờ được đoàn tụ đón năm mới cùng gia đình cả. Đối với gì mà nói? dịp tết lại càng đặc biệt hơn và mong chờ hơn rất nhiều vì ngoại trừ những lúc như này cậu không còn được chơi với anh hai nữa kể từ khi anh đi đại học từ phía xa xa di thấy anh hai mình là dân đã trở về từ thành phố cậu chạy hết tốc lực ra phía bến cảng đón anh mình vừa thấy anh hai di đã nhảy toáng cả lên ôm chặt lấy người anh mình hai anh em vui đùa trò chuyện suốt cả quãng đường từ bến cảng đi về đến nhà nhìn thấy dân trở về Ba mẹ vui vẻ niềm nở nhiệt tình chào đón cậu rồi ôm hôn đưa cậu vào nhà. Cả nhà cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Dân kể lại cho mọi người trong nhà toàn bộ những điều thú vị mà mình đã học được khi lên thành phố. Đang lúc cả nhà rộn ràng thì bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Ấy là Tiến. Cậu đến để mời cả nhà Di dự tiệc tất niên ở nhà mình vào tối mai. Tiến. Cậu qua nhà tớ chơi sao không nói trước vậy? Không phải Di. Thật ra tớ tới đây là để mời cả gia đình cậu tới bữa tiệc tất niên ở nhà tớ tối mai. Mẹ Di hào hứng nói. Ôi tuyệt vời quá! Tối mai nhà cô Trang tổ chức tiệc và mời mọi người trong thị trấn đến tham gia phải không? Cô ấy thật là hào phóng. Chúng ta nhất định phải nhận lời và đi thôi. Cha của Di nói thêm. Chắc chắn rồi. Đây là cơ hội để chúng ta củng cố mối quan hệ với hàng xóm và bạn bè. Di không kìm được sự phấn khích nữa và kêu lên: "Tớ không thể nào mà chờ được tới tối mai luôn đấy Tiến ạ." Tiến cười tươi rồi đáp lại mọi người: "Cảm ơn mọi người nhiều ạ. Giờ con phải đi ngay luôn rồi, bởi vì còn rất nhiều nhà chưa nhận được lời mời tới dự tiệc của nhà con. Hẹn gặp mọi người vào tối mai." Mọi người cùng cười và đồng ý tối hôm đó sẽ qua nhà Tiến. Buổi tối hôm đó khi ra khỏi nhà, Mọi người đều có thể nghe thấy tiếng pháo và tiếng cười từ ngoài đường. Rõ ràng là cả thị trấn đang rộn ràng không khí lễ hội, háo hức chờ đón năm mới sắp đến. Tại nhà của Tiến, buổi tiệc tất niên trông thật sự rất hoành tráng dưới ánh đèn và sự sang trọng của khuôn viên biệt thự. Những chiếc bàn được trang trí bằng những bông hoa rực rỡ, khăn trải bàn cầu kỳ và đồ pha lê lấp lánh. Tâm điểm của bữa tiệc là tiệc chiêu đãi phong phú các món ăn truyền thống Việt Nam như bún thịt lợn nướng, nem tươi và bánh xèo nóng hổi. Mùi thơm của thịt nóng hổi và gia vị tràn ngập không khí khi các đầu bếp chuẩn bị món ăn một cách thành thạo trước mặt thực khách. Bàn tráng miệng cũng ấn tượng không kém với hàng loạt món ngọt như kem chuối, bánh nếp và kẹo hạt dẻ nước. Toàn bộ không gian tràn ngập ánh sáng dịu nhẹ, tạo ra bầu không khí ấm áp và hấp dẫn. Không khỏi khiến mọi người dự tiệc nán lại và thưởng thức đèn lồng. Bữa tiệc hoành tráng không khỏi làm tất cả mọi người bất ngờ. Một vài người không khỏi tò mò tiến đến phía trước để dò hỏi. Không ngờ là căn biệt thự này nếu được chăm sóc kỹ lưỡng lại trở nên đẹp đến vậy. Lần đầu tiên tôi thấy thật may vì nó đã không bị bán đi được. Tôi và con trai mình là Tiến đã tốn cả tuần để làm những điều này đấy. Mọi người hoàn toàn ngạc nhiên trước sự tráng lệ này. Ông Thi Tiến lên phía trước tới chỗ của mẹ con Tiến nâng ly chúc mừng. Tôi thật sự rất mừng cho bà đó Trang. Kể từ khi tốt nghiệp cấp 3 chúng ta đã không còn gặp lại nhiều nhưng mà bây giờ thấy bà và con trai có thể vượt qua khó khăn tôi cảm thấy rất mừng. Cảm ơn ông nhiều Thi. Tôi cũng chân thành cảm ơn cả nhà ông nữa vì đã giúp đỡ tôi và con trai tôi tận tình. Nhưng mà tôi thực sự bất ngờ đấy. Sao mà chỉ sau vài tuần mà bà đã có thể tân Trang lại căn biệt thự và dư giả để tổ chức tiệc chiêu đãi mọi người thế này? Cô Trang cười rồi kể lại cho ông Thi cùng mọi người có mặt ở đấy toàn bộ những gì đã xảy ra bất ngờ đến với cô và Tiến. Đột nhiên vài tuần trước khi cô mới xuất viện được vài ngày thì phía công ty bảo hiểm của đất nước quê hương chồng quá cố của cô đã chủ động liên lạc. Phía công ty gửi lời xin lỗi và cô đã được nhận một khoản tiền bồi thường từ bảo hiểm rất lớn. Mới đầu cô bất ngờ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả nhưng khi tới văn phòng luật sư thì mọi thứ đã được sáng tỏ. Thật ra, sau khi ba của Tiến mất, một khoản bồi thường lớn từ bảo hiểm đã được để lại cho hai mẹ con họ. Nhưng nhiều năm qua, phía công ty bảo hiểm đã gặp lỗi trong kiểm soát ngân sách dẫn đến việc cả hai mẹ con Tiến không hề nhận được bất kỳ số tiền bồi thường nào cả mà phải bán hết tài sản để chi trả cho các khoản nợ viện phí. Sau khi nhận lại số tiền bồi thường từ bảo hiểm, cô Trang đã bắt đầu dùng số tiền đó chi trả lại tất cả mọi thứ mà mình nợ mọi người. Cô dùng phần còn lại để kinh doanh và trang trí lại căn nhà mà mình đã gửi tiền cho ba mẹ xây cất năm xưa. Khi bữa tiệc đang diễn ra, cô Trang đi lên phía trung tâm bữa tiệc cúi đầu cảm ơn sâu sắc vì những gì mọi người đã giúp đỡ cho hai mẹ cô. Mọi người cảm thấy vui mừng vì hai mẹ con Tiến đã vượt qua được khó khăn và nhận lại được những điều mà cả hai vốn có. Tất cả những ai có mặt trong bữa tiệc đều vỗ tay reo hò chúc mừng cho những điều tốt đẹp của hai mẹ con Tiến, tham dự buổi tiệc với vẻ mặt niềm nở hân hoan hơn bao giờ cả. Lúc này, khi không khí bữa tiệc đang rất rộn ràng náo nhiệt thì Di bước tới chỗ của Tiến. Hai người bắt tay ôm nhau như để đánh dấu sự chân thành cho tình bạn của hai. Năm mới bình an nhé Tiến. Tớ rất vui vì đã gặp được cậu và trở thành bạn bè với cậu. Cảm ơn Di. Chúc cậu có một năm mới thật bình an nhé. Tớ cũng rất vui vì đã được làm bạn với cậu. Không có cậu thì tớ không nghĩ là mình có đủ động lực để mạnh mẽ bước qua thời gian khó khăn vừa rồi. Không đâu Tiến. Thật ra gặp được cậu tớ đã thay đổi hoàn toàn. Tớ nhìn thấy sự kiên cường và lạc quan của cậu. Điều đó giúp tớ nhận ra điểm không tốt trong mình và đã thay đổi tính cách của tớ rất nhiều. Thật ra mà nói thì tớ cảm thấy biết ơn vì cả hai ta đã gặp được nhau và chữa lành những điều thiếu sót của đối phương. Di nhìn tiến rồi mỉm cười. Cả hai quay trở lại bữa tiệc với một tâm trạng đầy phấn khởi. Khi cả hai nhìn quanh những đồ trang trí lễ hội và những gương mặt vui vẻ, hai người biết rằng đây là một đêm đáng nhớ. Một đêm tràn ngập hy vọng. Tình yêu và hứa hẹn về một tương lai tươi sáng hơn phía trước. Khi đồng hồ điểm nửa đêm đêm giao thừa, một làn sóng cảm xúc tràn ngập mọi người khi họ chào đón một năm mới sắp đến. Sự phấn khích và mong đợi tràn ngập không khí khi mọi người tụ tập cùng bạn bè và những người thân yêu để ăn mừng. Tiếng pháo hoa và tiếng reo hò tràn ngập màn đêm khi mọi người đếm ngược những giây cuối cùng của năm. Khi đồng hồ điểm 12 giờ. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm và vui mừng khi mọi người ôm nhau. Chúc nhau một năm mới hạnh phúc. Bầu không khí tràn ngập hy vọng và lạc quan khi mọi người suy ngẫm về một năm đã qua và mong chờ những khả năng ở phía trước. Hơn nữa họ còn có cảm giác hoài niệm và biết ơn khi mọi người hồi tưởng lại những kỷ niệm mà họ đã tạo ra trong suốt một năm qua. Họ có thể nghĩ về những thách thức họ đã phải đối mặt và những bài học họ đã học được. Cảm thấy tự hào về khả năng phục hồi và sức mạnh của mình. Đêm giao thừa là thời gian để suy ngẫm, ăn mừng và đổi mới. Đó là lúc buông bỏ quá khứ, đón nhận hiện tại và hướng tới một tương lai tươi sáng tràn đầy hy vọng, hạnh phúc và tình yêu. Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp tục, Di và Tiến vẫn tiếp tục là bạn thân. Mối quan hệ cả hai ngày càng gắn bó hơn nữa. Cả hai cùng đồng hành với nhau trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống. Cả hai mang trong mình những dự định khác nhau nhưng cùng nhau ở bên giúp đỡ đồng hành với đối phương mà đi tới một tương lai đầy hy vọng và rực rỡ.